các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu vắng. Cho nên mấy tháng nay gần cuối học, Kiệt bỗng thấy lòng mình rung động nhẹ nhàng. Đoàn thể chắc hẳn không ngăn cản, vì cả hai cùng độc thân và cùng nuôi chung một lý tưởng. Kiệt mừng rỡ vì giữa ba thằng đàn ông chung một mái nhà, Kiệt đã lọt vào trái tim của Hậu một cách dễ dàng, nghĩa là ít nhất Kiệt cũng đã thắng được một đồng chí là Mã Hậu từ bên nhà bà vị tất tà chạy về với hai lá chầu không đã hơ lửa sẵn. Kiệt ngồi ở góc giường, tựa lưng vào vách. Bàn tay cô cầm lá chầu chà mạnh vào trán và hai bên thái dương của Kiệt. Bàn tay trái thì bấu lấy vai Kiệt, như muốn giữ cho người anh vững chắc khi cô đánh gió. Kiệt xúc động nhắm mắt lại. Chưa bao giờ anh ngồi gần một người đàn bà đến như thế. Người anh nóng bừng lên hờn hực không biết vì chất nắng của lá chầu không hay vì hơi ấm của hậu truyền qua. Hậu cũng thế, 21 tuổi chưa bao giờ bàn tay cô động vào một người đàn ông xa lạ. Giả như kiệt không bị cảm thì chẳng biết bao giờ cô mới có cơ hội để bày tỏ sự săn sắc ân cần như thế này. Hậu dịu dàng bảo, "Ừm. Ờ chẳng phải khi có dịp trao đổi riêng với anh, ờ không nói thì tôi nghĩ anh cũng biết." Anh Mão dạo này đối với tôi không còn giống như hồi trước." Kiệt vẫn nhắm mắt nhưng ngắt lời họ. "Tôi biết, nói trắng ra là anh ấy phải lòng chị, nhưng mà ý chị thế nào?" Hậu chép miệng đáp. "Anh lại còn phải hỏi tôi câu đó nữa. Tôi có để ý gì đến anh ấy đâu. Chẳng qua là vì nhiệm vụ cách mạng. Anh Lê Tiến đã bảo tôi á là nhận anh ấy làm chồng để che mắt thế gian thì tôi phải chấp hành thôi." Nhưng mà anh Mão thì lại khác. Anh ấy muốn làm chồng tôi thật á. Mà tôi thì tôi không có bằng lòng thái độ quanh Mão thế nào. Anh bây giờ là bí thư chi bộ, nhờ anh nói rủ vai người hộ tôi chứ vì tôi thì tôi tôi, tôi hết tôi nói không có tiện. Kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi nói. À tôi nói chuyện với anh Mão lại càng không tiện hơn. Anh Mão sẽ cho rằng tôi ngăn cản, anh ấy chỉ vì chỉ vì tôi, tôi có tình ý với chị. Sau lời thổ lộ minh bạch đó, cả hai cùng yên lặng, vì cùng nhìn thấu tâm tư của nhau. Hậu nao nao xúc động, bàn tay đang đặt trên vai Kiệt bấu xuống mạnh hơn. Kiệt cũng thế, chút được bầu tâm sự và biết Hậu cũng đang nặng tình với mình, anh thấy lòng lâng lâng bay bổng một cách sảng khoái. Tương lai chẳng biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại được sống bên Hậu là một hạnh phúc lớn. Anh đưa bàn tay lên, nắm lấy bàn tay của Hậu. Hậu để mặc cho trái tim rung động rộn rã. Hậu thấy Kiệt nói đúng, cách duy nhất có thể giải quyết được tình trạng này là đề nghị thành bộ hoặc bố Chí Mão đi công tác nơi khác, hoặc chính Hậu và Kiệt phải chia tay mãi. Kiệt như đọc được ý nghĩ của Hậu, nhẹ nhàng khuyên, "Chị chịu khó nhịn một thời gian nữa, chắc chẳng lâu đâu." Nay mai rồi sẽ mỗi người mỗi nơi. Từ bên hàng xóm, bà vị vừa moi trong cái giỏ cối đựng kim chỉ, một gói thuốc bột mua ở nhà thuốc Đông Sơn trị bệnh cảm sốt, bà hân hoan cầm sang cho Hậu. Cửa nhà Hậu không bao giờ đóng kín, dù muốn chứng tỏ bên trong không làm gì mờ ám, bức màn bằng nan tre luôn luôn buông trùng xuống gần sát mặt đất. Bà vị vừa vén màn vừa gọi Cô Mão ơi, có thuốc cảm cho chú đây này. Ôi trời ơi. và bóng đứng khựng lại, buông bước mạnh xuống và vội vã quay ra. Hậu Định chạy theo nhưng lại thôi. Cô hoàn toàn ngây tỉnh, không nhớ ra là mình đã có chồng là Mạo. Việc cô chữa bệnh cho một đồng chí là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net